Lạc Tâm đâm ra nghi ngờ thành ý, thư ký mạnh xuống mở cửa cho hai người lên xe, Lạc Tâm giới thiệu Lâm San là người yêu của Đỉnh Đức cho anh ta, vậy mà anh ta cũng chỉ nhàn nhạt chào xã mà thôi. Vừa thử xong váy cưới, Đỉnh Dương nhận được điện thoại có vẻ rất quan trọng. Từ bao giờ, ai là người đứng sau? Dù không nghe được bên kia nói gì, nhưng Lạc Tâm thầm đoán được nội dung liên quan tới ba anh ta. Giai Ngọc đã ra tay rồi, cô ấy nói đã đến lúc đòi lại những gì là của mình, vậy nên mấy ngày nay cô ấy không có nhà. Tôi đến ngay. Đình Dương đứng dậy, nhắc cô cứ thử đồ, còn anh ta sẽ đi có việc, sẽ có xe đến đón cô về, nhưng lạc tâm nói mình sẽ tự về, anh ta không cần lo. Lâm Sàn đứng bên cạnh thì thầm. Có chuyện gì xảy ra phải không chị? Nhìn anh ta căng thẳng và vội vã lắm. Ừ, chắc là vậy. Ngay lập tức, truyền thông đưa tin tập đoàn đá quý Thượng Đình bị phong tỏa, điều tra về hành vi trốn thuế và nhập khẩu trái phép lượng đá quý không rõ nguồn gốc, tiêu thụ một lượng lớn kim cương đá quý từ chợ đen. Chủ tịch tập đoàn Khúc Đình Anh hiện đang được mời về cơ quan điều tra để làm sáng tỏ. Giai Ngọc xem bản tin khẽ nhắc miệng cười, cô quay lại nói chuyện cùng với người phụ nữ đứng bên tường kính. Chuyện này mới chỉ là bắt đầu thôi. Thứ tôi muốn là ông ta phải chết thảm như cái cách mà ba tôi đã chịu. Chẳng phải cháu còn rất nhiều thứ để chào đón lão ta sao? Đúng vậy Cháu về đây Hai ngày nữa cháu sẽ bận vì bản thân cháu lấy chồng Có việc gì cô hãy liên lạc sau đó nhé Ừ về đi Cẩn thận một chút Cháu biết rồi Dù tập đoàn bị phong tỏa, Khúc Đình Anh tạm thời bị bắt nhưng đám cưới thì không thể hoãn nên Đình Dương vẫn cho lễ cưới diễn ra bình thường. Truyền thông cũng có đề cập đến vấn đề này nhưng mọi thông tin đưa lên đều bị anh ta dập tắt ngay. Tài sản của Khúc Đình Anh tạm thời cũng bị phong tỏa nhưng mà hai người con trai vẫn bình an vô sự vì họ không tham gia vào mảng kinh doanh này. Họ độc lập với nhau vì một nhà có ba vua thành ra không ai xâm phạm lãnh thổ của ai. Lạc Tâm ngồi trong phòng chờ Gia Ngọc mặc trên mình bộ lễ phục màu nút đi vào bá vai Có vẻ như người ta muốn cướp dâu rồi Lạc Tâm nhìn ra Toàn bộ vệ sĩ trong phòng đã không còn ở lại Và Minh Thành đã xuất hiện trong phòng từ bao giờ Gia Ngọc đi về phía Minh Thành Chỉ chỉ vào ngực anh nhắc Tôi chỉ giúp đến đây thôi Còn lại là việc của anh Xe em trai anh cũng sắp xếp bên ngoài rồi Cửa ra phía bên trái Cứ vậy mà đi Còn Đình Dương để đấy tôi lo cho anh ta Giai Ngọc nhanh chóng ra cửa đứng canh Để lại không gian trong phòng cho hai người Lạc Tâm ngồi bất động nhìn Minh Thành Hôm nay anh mặc đúng như lần đầu cô gặp Ở quán pop tại Singapore Chiếc áo sơ mi trắng tùy tiện cởi hai cúc áo Kết hợp với quần kaki màu sữa Đi giày bát trẻ trung Nhưng lại thu hút đến mê muội Cô đã bị thu hút như thế Mới tình nguyện dây dưa cùng với anh tình nguyện trao lần đầu cho một người đàn ông thất tình xa lạ Lạc Tâm Em làm cô dâu xinh quá Anh đã đến bên cạnh, ngón tay chạm lên mặt cô lau nước mắt đã rơi từ bao giờ. Có lẽ hồi ước của lần đầu gặp mặt đã khiến cô xúc động tới như vậy. Cảm ơn thầy đã tới chúc phúc cho em. Cô cố cười nhưng nụ cười gợn gạo, nước mắt vẫn lăn dài, mi mắt ẩn ẩn nước. Tâm, đi theo anh được không? Anh áp sát bên cô, ánh nhìn nồng nàn đầy yêu thương, thôi miên cảm xúc của người đối diện. Anh là người đàn ông ngọt ngào ấm áp, chỉ cần ở bên cạnh cũng thấy bình yên và hạnh phúc. Anh tâm lý và điềm đạm, nên làm vợ anh sẽ có cả đời hạnh phúc, nhưng cô không có diễm phúc ấy, lạc tâm lắc đầu. Xin lỗi thầy, em đã quyết định sẽ không thay đổi. Nay em có theo thầy rời đi, cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, em vẫn là vợ của Đình Dương mà thôi. Anh dùng cả hai tay ôm lấy mặt cô, vội vã hôn như nuốt lại những lời cô đã nói từ chối. Vậy mà cô cũng mặc cho anh hôn, nước mắt rơi chảy vào khóe miệng mặn chát. Lạc Tâm chủ động rời khỏi môi anh, khuôn mặt vẫn thật gần, son bị lem hết cả dính lên môi Minh Thành, cô cẩn thận lau sạch cho anh. Minh Thành quyến luyến không rời, anh vẫn ôm lấy khuôn mặt cô, hơi thở nóng hồi của cả hai rớt trên mặt nhau, trên má đều lấp lánh nước, anh thì thầm thật nhẹ. Chỉ cần hoãn đám cưới lại thì việc ly hôn sẽ không ồn ào, nghe anh, dừng lại đi có được không? Cô vì lời anh nói, Vì ánh mắt thâm tình ấm áp của anh mà mùi lòng, vừa định chạm nắm lấy tay anh, cô lại nhớ đến Đình Dương. Có lẽ anh ta cũng đoán được Minh Thành sẽ đến, nên tối qua hai người còn ngồi nói chuyện. Anh ta vì lo việc của ông Đình Anh mà hao tâm khổ tứ, lại vì chấp nhận mọi yêu cầu của cô. Anh ta sẽ giúp cô lấy lại tất cả những gì mà họ thẩm đã nợ mẹ, chỉ sau hôm nay thôi. Công ty giải trí kia sẽ không còn là của Thẩm chí Dũng nữa, nó sẽ là của cô và được trở về với cái tên ban đầu của nó là Như Yến. Cô không ham nó, nhưng đó là mồ hôi sơn máu của mẹ Vì nó mà mẹ đã tự kết liễu đời mình Lần đầu bị lừa mất sạch tiền Khiến ông bà ngoại cũng trắng tay đổ bệnh Vì tiếc của mà mất Bà chuyển đi nơi khác sống Từ hai bàn tay trắng lập nên như yến Cũng là nơi khiến bà nổi tiếng với đàn viêu lông Vậy mà một lần nữa Lại bị thậm chí dũng lừa Chỉ vì bà quá tin người Hay là ông ta đã diễn kịch quá giỏi Thật đáng sợ Bị lừa bởi người mình yêu vừa đau vừa hận Cô cũng phải giúp anh ta đạt được thứ anh ta không thể tìm thấy ở đâu mà chỉ có cô mới có thôi Cuộc đổi chắc này công bằng và do cô tự nguyện nên cô buộc phải có trách nhiệm với giao ước Nghĩ vậy, lạc tâm lạnh lùng đẩy Minh Thành ra, lau khô nước mắt Thầy rời khỏi đây đi, em muốn năm cưới này được diễn ra Anh hoang mang bất ngờ khi tưởng đã lay động được cô Vậy mà bỗng chốc, nội tâm cô lại thay đổi nhanh chóng Tâm, đó không phải là điều mà em muốn Ngay lúc này điện thoại của cô lại đổ chuông là thậm chí Dũng gọi. Cô có linh cảm xấu liền nghe máy. Tôi nghe đây. Ông ta không nói chuyện với cô mà lại cho cô nghe thứ khác. Ây da, cháu ngoại. Phải ngoan không được hư đấy. Sau lễ mẹ sẽ đón cháu. Ông ta đang giữ khoai bên cạnh. Lúc nãy người giữ thằng bé là Lâm San cơ mà. Sao lại sang tay ông ta rồi? Lâm San đâu? Tôi hỏi ông cô ấy đâu? Con gái, bình tĩnh đi. Đám cưới diễn ra tốt đẹp, cả hai sẽ bình an thôi, đừng lo. Bàn tay nắm điện thoại của cô xiết chặt, ông ta không phải là người, sao có thể đối xử với con đẻ của mình như vậy? Có lẽ khi xưa, lão ta mang cô về với hy vọng lớn lên sẽ có lúc dùng đến để trao đổi như một món hàng vậy. Lúc còn nhỏ, cô không hiểu ý của ông ta. Con gái phải đầu tư vào giá trị, càng giá trị thì lợi nhuận càng cao. Cô đã tưởng việc cho cô đi học đủ mọi thứ là vì ông ta muốn bù đắp là yêu thương cô cơ đấy Vậy mà đó lại là một kế hoạch lâu dài chỉ để thỏa mãn lòng tham Nếu chưa đạt được mục đích ông ta sẽ không dừng lại Ông hãy nhớ những gì bản thân đã gây ra Nhất định quả báo sẽ đến sớm thôi Cô quay lại đi vào thì giật mình Minh Thành đã đứng sau từ bao giờ Anh giữ lấy hai vai của cô đang run lên Nói cho anh biết ông ta lại uy hiếp em phải không Lạc tâm không quanh co mà gật đầu xác nhận Minh Thành đời này định sẵn em không thể làm khác được 5 năm trước em muốn chống đối số phận nhưng cuối cùng vẫn thất bại chúng ta có lẽ chỉ là duyên không phận nên anh đừng cố nữa nhưng nhất định em sẽ rời khỏi Đ Dương không phải là lúc này nếu khi ấy chợt nhớ tới ân Ân cũng đã bỏ anh đi lấy chồng mà cô thấy thương anh vô hạn bây giờ đến lượt cô Anh đã đến tận đây nhưng cô không thay đổi Thì lấy gì mà nói anh chờ cô một thời gian nữa Mà sau này cô chẳng còn nhìn thấy Có phải là gánh nặng cho anh không Minh Thành quá đáng thương rồi Anh ấy không xứng đáng phải chịu như vậy Dù cô và Đình Dương là giao dịch Nhưng trên danh nghĩa họ vẫn là vợ chồng Không thể bắt anh mặc lại một chiếc áo đá cũ nữa Em nói thật phải không Lạc tâm lắc đầu Cô kiễng chân hôn lên môi anh thì thầm Anh hãy yêu một người xứng đáng Cảm ơn anh vì cuối cùng đã chịu yêu em. Không, Lạc Tâm, em nói rõ cho anh biết, có phải là em với Đình Dương có giao dịch không? Anh sẽ đợi. Nếu em nói đám cưới này chỉ là để che mắt người khác thì anh sẽ đợi, bao lâu cũng được. Minh Thành, anh đừng cố chấp như vậy được không? Dù là gì em cũng chỉ đàn bà cũ, không xứng đáng để anh làm như vậy đâu. Lạc Tâm, nhìn anh đi, em xứng đáng được hạnh phúc, đừng từ chối sự xuất hiện của anh. Nếu hôm nay không thể hoãn, anh sẽ ở bên hỗ trợ em. Đừng khóc nữa, anh sẽ không ép em, nhưng hãy nhớ là anh sẽ luôn chờ em. Khi nào em xong việc kết thúc với anh ta, hãy về với anh có được không? Cô không dám hứa vì khi quay lại cô chẳng còn là chính mình nữa, khi ấy tình yêu có còn đủ lớn để nắm tay nhau nữa không? Cảm ơn anh. Minh Thành ôm cô vào lòng, ôm như lần cuối được ôm mà siết chặt không muốn buông. Minh Thành, anh ra ngoài tìm con đi. Hãy giúp em tìm con bảo vệ thằng bé hộ em đi Được Anh sẽ làm tất cả những gì em nói Cười lên đừng khóc nữa Anh không muốn em khóc Em làm gì cũng đúng hết Người sai là anh Lạc Tâm khẽ gật đầu mỉm cười lau sạch nước mắt Đẩy Minh Thành ra ngoài Cô kéo Gia Ngọc lại Nhắc đi tìm Lâm San Tìm cả Đình Đức Gia Ngọc thấy hai người không đi thì lạ lắm Nhìn Lạc Tâm dò hỏi Thế cướp dâu không thành à Cô đi tìm Lâm San đi Nhanh không nhỡ em có chuyện Tôi sẽ lo được việc của mình, đi đi." Sai Ngọc vội vàng rời đi, Đình Đức đang hỗ trợ bên khách khứa tiệc cưới của Đình Dương, còn Lâm San khi nãy vẫn đang bế khoai bên cạnh anh ta mà giờ lại đi đâu, vì sao Lạc Tâm lại lo lắng như vậy? Nhìn thấy Lạc An đang tiến về chỗ Đình Đức, cô sải bước nhanh đến gần, cầm ly rượu vang va vào thật mạnh, rượu bắn tung tóe lên cả hai, Trước cốc vỡ li một đường sắc lẹm trên vùng bụng hở của cô ta rỉ máu. "Cô cô điên à?" Sai Ngọc không chút giấu giếm, đuôi mắt khẽ nhếch lên. Im miệng đi. Cô muốn gì? Đi theo tôi. Trước khi video của cô lại được phát trên màn hình lớn ngay tại đây đấy. Bà Ái Liên thấy con gái váy bị váy đỏ, vội lên lại gần, nhưng Lạc An đã xua tay. Con đi thay váy một chút. Tay cô ta che đi vết thương trên bụng, ngoan ngoãn đi theo Giai Ngọc. Thư ký Mạnh đứng bên cạnh đỉnh Dương liền báo cáo với anh ta. Giai Ngọc vừa cố tình gây chuyện với Lạc An. Hôm nay để im xem cô ta làm gì. Để mắt là được, không cần phải theo sát đâu. Vâng ạ khách đến hội trường càng lúc càng đông ngoài sảnh cưới ảnh cô dâu chú rể phóng lớn nhìn vào ai cũng trầm chồ đẹp đôi quá Minh Thành vừa hai cũng đi ra cửa chính liền nhìn thấy lạc tâm làm cô dâu rất xinh dù trên ảnh có nở nụ cười nhưng ánh mắt thì không như vậy lạc T tâm anh không sao đâu rồi chúng ta sẽ trở về thôi dù dặn lòng như vậy nhưng lòng không khỏi nhói lên khi nhìn người đứng bên cạnh cô Chú rể không phải là anh, ngày vui hạnh phúc của người con gái bị mang ra làm công cụ đánh đổi. Anh gạt đi thứ vừa nhìn thấy, ung dung đi vào trong đưa giấy mời mà Giai Ngọc vừa đưa để được vào hội trường chính. Buổi lễ sắp bắt đầu, khách khứa đến chào hỏi nhau đều đã ngồi vào bàn. Anh đến chỗ của Thẩm chí Dũng đang tiếp khách. Xin lỗi mọi người, tôi có thể gặp riêng ông Thẩm một chút được không? Trước mặt mọi người, anh ta không thể không gặp nên buộc phải đi theo Minh Thành. Vừa ra ngoài đám đông, anh liền hỏi trước. Con trai tôi đâu? Ông để thằng bé ở đâu rồi? Khen hay cho cậu cũng đến dự đám cưới cơ đấy Cháu ngoại đang có người chơi cùng rồi Cậu yên tâm rời khỏi đây đi Ngay lúc này Điện thoại anh có tin nhắn của Lạc Tâm Cô gửi cho anh một video ngắn vài nhắn Anh hãy cho ông ta xem để đòi con Minh Thành thấy ông ta quay đi Liền kéo giật lại Tôi có thứ này muốn cho ông xem Còn ông muốn cho cả hội trường xem Thì cứ giữ cái thằng bé đi Quả nhiên ông ta bị chú ý mà quay lại Nhưng ông ta chưa vội xem Vì thiết nghĩ cầm tú đã bị ông ta xử lý Nên về cơ bản chẳng có gì đáng lo ngại hết Lão ta nở nụ cười nửa miệng Chỉ cần lạc tâm dám đem những gì biết được về lão ta Thì cầm tú sẽ không còn được thở nữa Muốn tôi xem gì đây Cậu nghĩ là mình hâm dọa được người khác sao Ông ta bình thản cầm lấy điện thoại Trong video không phải là bóc tội trạng của ông ta Mà nó là của Ái Liên Đầu ông ta mọc một cái sừng lớn Đến mức dính chắc không bẻ được Khuôn mặt của lão ta bừng bừng lửa giận Giận đến tím mặt Trước khi điện thoại của anh ta bị lão ném đi Thì Minh Thành đã nhón lấy cất nó đi Ông có muốn giữ thể diện không? Công nhận bà nhà chịu chơi thật đấy Lúc này lạc tâm gọi điện thoại cho ông ta Tôi còn nhiều lắm Nếu ông muốn xem Hoặc là muốn ngày mai Thậm chí của ông điêu đứng Thì có đến 10 đình dương cũng không cứu được Thì cứ giữ lấy thằng bé đi Chừng nào chưa thấy Minh Thành bế con thì đám cưới sẽ không được diễn ra." Lão ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà dọa lại. "Con gái, cầm túi cũng đang chờ con đón đấy. Vậy mà ông ta lại không ngờ là tâm trí cười. Cô ta đâu có quan hệ gì với tôi. Ông cứ làm gì cô ấy nếu muốn, nhưng tôi nói cho ông hay, cô ấy có làm sao thì người bị tình nghi số 1 là ông đấy. À, hay là ông muốn ăn cơm nhà nước vì sai lầm của mình? Tôi cho ông 2 phút để ông đưa khoa cho Minh Thành." Không thì ông đi làm bạn với Khúc Đình Anh nhá Còn vẫn sẽ kết hôn chứ Đúng vậy Nhìn thấy con Tôi sẽ ra lễ đường Khách khứa đã vào bàn MC tiệc cưới đã thông báo mọi người ổn định chỗ ngồi Để tiệc cưới được bắt đầu Ông ta chần chừ rồi đồng ý Được rồi Thằng bé chỉ đang chơi trên tầng thôi Minh Thành nhận chiều gáo phòng ông ta đưa đi đón con Thậm chí Dũng vào phòng chờ của Lạc Tâm Để chuẩn bị đón con ra lễ đường Nhưng Lạc Tâm không đi Con muốn gì nữa Tôi muốn thấy con mình đã. Điện thoại đổ chuông, Minh Thành nói đã đón được con, thì cô mới đứng dậy sau khi MC đã mời họ đến lần thứ năm và giới hội trường bắt đầu si sầm bàn tán. Cửa hội trường được mở ra, Lạc Tâm đặt tay lên khửu tay ông ta bước ra. Đáng lẽ ngày trọng đại được ba dẫn ra lễ đường là niềm hân hoan hạnh phúc của mỗi cô gái. Vậy mà với cô lúc này, cảm thấy thật chán ghét người đi bên cạnh. Dù ông ta đang muốn giết vợ vì bị cắm sừng Nhưng lại bình thản nhưng không có gì Ông ta quá độc ác Quá xảo quyệt Có lúc thực sự cô đã sợ Sợ phải đối diện với con quỷ này Khiến cho cô cũng trở thành quỷ dữ Cười lên đi con gái Ai làm gì mà mặt như đưa đám vậy Tôi không nhiều mặt nạ như ông Vợ cắm sừng vẫn còn ở đây bình thản được Có những chuyện làm dối lên Không giải quyết được Đóng cửa dậy bảo há chẳng phải tốt hơn sao Cô ngoảnh mặt sang nhìn ông ta khẽ nhắc lại. Đúng là đóng cửa bảo nhau, vì ông ăn trà bà ăn nem, đâu có tư cách mà bảo nhau. Lúc này ông ta giận lắm nên cánh tay khẽ gồng lên nhìn về phía ngô ái liên, còn bà ta thì chẳng hay biết gì mà cười nói vui vẻ với các phu nhân khác. Đến bên Đỉnh Dương, cô thả tay ông ta ra trước khi được trao cho mà chủ động nắm tay anh bước tới trung tâm của hội trường. Phía xa, Minh Thành đứng lặng lẽ ôm con nhìn cô. Chỉ thoáng nhìn anh một cái rồi cô quay đi. Thực lòng biết sẽ kết thúc nhưng có lẽ không tránh khỏi đau lòng. Cô đau bao nhiêu đều cố gắng mà chịu. Nhưng nhìn anh đau, cô lại thấy lòng mình nặng chịu, đau đến xé tâm can. Khoai ôm cổ ba rồi giọng nó buồn thiêu. Ba, con muốn chú rể là ba ngoan ngoan, đừng để mẹ lo. Toàn thân anh run rẩy không thôi, nhìn Lạc Tâm sánh đôi cùng với Đình Dương trên sân khấu, như một luồng sáng cực mạnh cắt gao đâm vào mắt muốn đau nhức, nhưng khi cô nhìn xuống, anh đã nhếch miệng cười thì thầm, "Lạc Tâm, anh yêu em." Giang Ngọc trói Lạc An vào ghế, đánh cô ta đến sưng cả mặt, con dao sáng trên tay kề vào cổ, nói mau, lâm gian đâu? Tao không biết. Có lẽ nó đang vui thú cùng với người khác rồi cũng nên Vậy thì tao cũng sẽ làm vậy với mày nhá Vào đi Mấy người đàn ông vạm vỡ xăm trổ đầy mình bước vào Đến bên nhấc cô ta lên giường không ngần ngại Xe trước váy trên người nát vụn Tao nói Tao chỉ dọa nó thôi không làm gì nó hết Giai Ngọc đang ngồi ghế bình thẳng Có cho mày trăm cái mạng Mày cũng không dám động vào lâm san đâu Nếu mày muốn ăn cơm nhà nước nuôi Thì cứ việc Mày giấu con bé ở đâu Sau khi địa chỉ được đọc ra, Giai Ngọc nhắc bọn họ canh chừng Lạc An, còn mình cùng hai người khác rời đi, ra đến sảnh cô gọi cho Đình Đức, nghe giọng anh hốt hoảng, Giai Ngọc, cô và Lâm San đang ở đâu rồi?" "Lâm San bị con người yêu hụt của anh mang đi rồi, ra bãi đỗ xe đi." Sai Ngọc lái xe ra khỏi bãi đậu, trước mặt Đình Đức hất hàm tranh lên xe, chiếc xe Bugatti lao vút đi lạng lách trên phố với tốc độ chóng mặt mà xe phía sau không có cách nào đuổi theo kịp. Coi lái như vậy thì khác gì đua đâu? Một gã lái xe phía sau lắc đầu ngao ngán, rồi cũng phải nhấn chân ga cố mà đuổi theo. Khi đến nơi, Sai Ngọc phi thẳng xe vào trong kho cùng bãi đất trống, Lâm San đang nằm trên đất bất tỉnh, đầu chảy máu, còn ba gã đàn ông thoáng giật mình khi chiếc xe ở đâu lao thẳng vào trong kho. Sai Ngọc cùng với Đình Đức xuống xe, một gã nhanh tay lôi Lâm San dậy, kề dao vào cổ cô. "Các người không được đến đây." Đình Đức nóng mặt Anh không nói một lời Trước gậy gốp trên tay lao đi đập mạnh vào mặt hắn Ngay lập tức Lâm San được buông ra Nhưng cô hoàn toàn không biết gì mà ngã xuống Đỉnh Đức đã nhào đến đỡ cho cô nằm trên người mình Chân anh sượt qua lưỡi dao Máu lập tức túa ra Nhưng chẳng màng mà nâng người dậy đỡ lấy Lâm San Giai Ngọc biết Người ta sẽ chẳng giúp cô giải quyết hai gã còn lại đâu Nên cuối người Xe chiếc váy đang mặc lên đến tận đùi Bỏ đôi giày ra Đi chân đất trên nền xi măng đầy những cát đá cuối người lấy gậy góp. Nào, đứa nào đánh cô ấy? Hai gã rút ra bên mình phòng thủ, Giai Ngọc khẽ thở dài, quay sang đỉnh Đức vừa cười trói cho Lâm San xong nói, đưa Lâm San đi viện đi, không cần lo cho tôi đâu. Lời nói chưa dứt, chiếc hệ gốp trong tay vung lên xoay hai vòng, trong một cái chớp mắt đã đập vào mặt hai gã phía trước, đỉnh Đức còn chần chừ muốn đánh nhau nhưng thấy Giai Ngọc một đường đã hạ đối thủ thì yên tâm lái xe rời đi. Khi anh ta đi khuất, Gia Ngọc như hiện nguyên hình là quỷ dữ, đôi mắt cô long lên, nhặt lại cây gậy, liên tiếp vụt xuống cả ba gã chửi thề. Lâu rồi, bà mày không được phát tiết, vì tiền mà dám làm hại người khác, thì nay tao cho chúng mày đi chầu ông bà ông vải. Hai gã đi theo lúc này, mới lái xe tới, nhìn Gia Ngọc phát tiết mà mặt tái đi, chỉ biết đứng im, nhìn ba gã bị đánh nằm bê bết trên vũng máu, miệng thiều thào rên rỉ trong đau đớn. Sách cổ chúng nó đến cho cảnh sát Với tội danh bắt cóc, hãm hiếp Và gây thương tích nghiêm trọng Đại tỉ, nhưng họ còn sống không ạ Một gã ái ngại nhìn ba kẻ đang nằm trên đất sai ngọc liếc đến rồi tiến lại gần vòi nước Xả ra chiếc xô gần đấy ra lệnh Rồi nước cho tỉnh đi Tôi không có thói quen đánh chết người Không chết thật chưa Chết thì khai tôi đánh nghe chưa Thấy cô trừng mắt Thì họ làm gì dám cãi nữa Đưa khóa xe đây lấy xe của họ, cô định rời đi thì lại quay vào. Gọi người của các cậu đến, lột sạch bọn này, tắm táp cho bọn chúng sạch sẽ rồi vứt đến ổ chứa trại bao cũng được, bán không đồng khỏi mang đến sở cảnh sát, bắt chúng nó khai tên người đã thuê đi để còn tố giác tội phạm. Cuối cùng là bán chúng nó hay là mang tới sở cảnh sát ạ?" Giang Ngọc nhìn mấy gã thuộc hạ muốn cau, muốn làm gì thì làm, miễn sao lấy được tên cô ta từ chính miệng bọn chúng. Xong việc thì gặp Đình Dương lấy tiền. Thuộc hạ kiểu gì mà nhát như cái vậy Họ ngẩn ngơ nhìn cô gái rời đi Được lệnh đến đảm bảo an ninh cho đám cưới Thì bị điều đi theo cô ta Rồi bây giờ thì cô ta nói mãi không hiểu gì Cực chẳng đành Họ gọi điện thoại cho Đình Dương Rồi anh ta cũng thở ơ Làm theo cô ấy nói đi Bán cho ổ chứa làm trai bao đi Tắt điện thoại Đình Dương ghé tay lạc tâm Cứu được cô ta rồi Nhưng chắc là bị thương đấy Cảm ơn anh đã giúp Vợ chồng mà sao phải cảm ơn Đừng nói là anh có nhu cầu cho tôi làm vợ thật đấy nhá. Ừ. Tôi sẽ giam sóc cho cô cả đời, theo nghĩa vụ của một người chồng. Anh bị điên à? Tự dưng cô lại thấy hoang mang. Anh ta là người thế nào, chính cô cũng không hiểu nổi. Lúc nóng lúc lạnh, lúc dở hơi, lúc như khủng bố. Đến giai Ngọc còn thấy đắn đo khi đối đầu nữa là cô. Cô chạy theo anh ta đi ra ngoài làm nhảm. Chúng ta đã hứa... Quên lời hứa đi. Khoai chạy đến bám chân cô mẻ nheo. Mẹ... Con muốn mẹ với con về nhà ba cơ Lạc tâm bế con lên che miệng nó thí Khoai ngoan cho mẹ Mẹ sẽ cho con ở cùng với ba được không Thật ạ Cô mang con đến cho Minh Thành Chẳng dám nhìn thẳng mặt nhờ vả Anh chăm con hộ em được không Dù đang chỗ có người Nhưng anh không ngẩn ngại lấy tay Lao vết son bị lem ra của cô Lạc tâm giật mình Lúc nãy dù đình dương chỉ hơi chạm môi Nhưng cũng là hôn nên son mới bị lem Cô muốn giải thích họ không hôn Chỉ là nghi lễ Nhưng rồi lời bị nuốt lại Khi thấy ánh mắt của anh thật buồn Anh đưa con về đi được không Đừng ở lại đây nữa Lạc tâm Em còn nhớ đã hứa sẽ không trai động vào người Em nhớ rồi Anh ta không động vào em đâu Anh về đi Khi nào kết thúc mọi chuyện em sẽ tìm hai người, hãy bảo vệ con được chứ? Ừ, anh sẽ đợi. Lâm San tỉnh dậy trong bệnh viện, mở mắt ra liền thấy mọi người ở bên cạnh nhưng lại không biết họ là ai. Lâm San, con tỉnh rồi. Người đàn ông trung tuổi reo lên nhưng rồi mặt lại trở nên căng thẳng khi thấy ánh mắt thất thần của Lâm San, Đình Đức nhìn cô lo lắng. Lâm San, em nói gì đi, đừng làm anh sợ. Anh là ai, sao cứ nắm tay chân tôi thế? Ui da. Cả nhà sốc nên ngay lập tức triệu hồi bác sĩ đưa Lâm San đi kiểm tra. Bác sĩ nói đầu cô bị va đập nhưng không bị tụ máu nên không thể mất trí nhớ tạm thời được. Nhưng họ cũng không tìm ra nguyên nhân cho sự vô lý này nên khuyên người nhà không cần sốt ruột. Có thể là do sự việc vừa xảy ra tác động quá mạnh dẫn đến hoảng loạn tâm lý nên cần cho cuối thời gian để điều chỉnh lại. Cả nhà ngồi nhìn Lâm San chầm chầm, đình đức cứ định nắm tay thì cô lại giật ra trợn mắt với anh. Đừng có động vào tôi. San à? Anh là bạn trai của em đấy, mấy gã kia đã làm gì em hả? Anh sẽ xử lý chung nó. Làm gì còn người cho anh xử nữa? Giai Ngọc cùng với Lạc Tâm đi vào phòng bệnh, Lâm San nhìn họ cười. Bạn tôi à, sao các cô xinh thế? Tôi cho cô ba ngày, không nhận ra bọn tôi thì khỏi bạn bè gì nữa. Lạc Tâm nổi cáu, nhìn Lâm San bị băng đầu mà vừa giận vừa thương, nhà thẩm chí dũng thì chắc chắn đèn sáng tỏ nhất đêm nay rồi. Chẳng phải nói thì bà gì ghẻ nay cũng xác định đo đất với lão. Cô không ở nhà tân hôn đi Còn đến đây làm gì Đình Đức đang cáu sẵn vì người yêu không nhận ra mình Mà mặt nặng mày nhẹ Vậy mà anh bị cho ra rìa Lâm San hớn hở nói chuyện với hai cô gái vừa xuất hiện Không chút đề phòng Ba mẹ vợ tương lai nhìn anh thương cảm động viên Con cố gắng Chắc mất mấy ngày thôi Đừng có nản trí Lạc An dù bị đánh còn đau Nhưng thấy mẹ bị đánh cũng lao vào căn ngăn Bà dừng tay lại đi Sao lại đánh mẹ như vậy Mày tránh ra cho tao Mày thử hỏi thứ đĩ này xem nó đã làm gì Nó cắm sừng lên đầu tao kìa Tao cho nó ăn sung mặc sướng Để nó mang tiền đi bao trai đấy à bà đừng nghe người ta nói bậy nói bạ Không có chuyện ấy đâu Dường như máu điên đã tỏa ra khắp người Ông ta đánh cả con gái Rồi tiếp tục lao vào đánh vợ Người làm trong nhà chỉ dám đứng bên ngoài Không dám vào Tiếng đổ vỡ mắng nhiếc Tiếng đánh đấm cứ vang lên trong đêm Mày mau cút xéo khỏi nhà tao ngay Ngô Ái Liên dù bị đánh đến sưng phù mặt mũi người ngợp, vẫn lết đến bám chân chồng. "Em sai rồi, anh đừng đuổi em đi, em biết đi đâu bây giờ chứ." "Mày muốn cút đi đâu thì cút, thứ đàn bà ăn hại còn rừng mỡ, biến đi cho khuất mắt tao." Lạc An nhìn thấy sự giận dữ của ba mà cô ta cũng chẳng dám nói, sau khi bị ăn tát, bây giờ mà ông nổi điên lên đuổi cả cô ta ra khỏi nhà thì mất tất cả, nên cô ta mặc kệ mẹ mình khổ sở lê trên sàn nhà mà bò về phòng. Lạc An, cứu mẹ Bà tự gây ra thì tự chịu đi Cô ta buông lại một câu độc ác Rồi vẫn tiếp tục đi không quay lại Người làm được ông Dũng gọi vào Lôi bà ta ra khỏi nhà Nhưng họ nào dám Nhưng khi bị thẩm chí Dũng quát Thì họ phải xuống lại chỗ ngô ái liên Xin lỗi phu nhân Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi Bà ta bị lôi đi như chó Thì thảm thiết gào lên Thẩm chí Dũng Ông là đồ tồi Kẻ như ông xứng đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục Đến lúc bị ném ra ngoài đường vẫn gào miệng chửi bới, chửi đến cạn sức thì đi tìm đến chỗ nhân tình nhưng nhà đã bị trả, người không thấy tâm hơi đâu. Giai Ngọc vừa tắm xong bước ra ngoài thì cả người bị lôi mạnh ném lên giường. Cô lùng cùng bò dậy nhìn đình dương đang đứng sửng sững như hắc bạch vô thường muốn mang linh hồn của cô đi mất. Anh lại nổi điên cái gì chứ? Cô đã làm gì ông ấy? Anh điên à? Tôi chẳng làm gì ông ta cả. Cô giỏi môi tiền lắm. Vì sao căn biệt thự này lại đứng tên cô? Vì sao một lượng tài sản lớn của ông ấy lại biến mất sai Ngọc ngu gì mà nói Mình đã dụ dỗ ông ta trong cơn mê Đã ký vào giấy tờ Chuyển nhượng tài sản trước khi Tông Lão vào tù Mà chính Lão còn không biết Số tài sản ấy cho cô từ lúc nào ấy chứ Vậy mà gã mù lại điều tra ra Nhanh thật đấy Không đứng tên tôi Thì liệu anh còn đứng ở cái nhà này không Cô đứng xuống khỏi giường Đến tủ muốn mặc quần áo Mà hắn đã tự nhiên ngồi xuống giường của cô rồi Con trai ra ngoài cho mẹ mặc quần áo Mà về tân hôn đi Còn ở đây đòi bú sữa sao Cô sẽ tân hôn thay cho bạn của mình Cô nhìn anh ta thất kinh Gión dén ôm quần áo muốn chạy sang phòng lạc tâm Tố tội lão chồng hư đốn của cô ấy Vậy mà Lão quản gia Ông đứng đây làm gì Ông ta không nói cũng không tránh đi Và kẻ khốn kia đã đứng sau lưng cô Vòng tay ôm lấy Tay đóng giầm cửa lại Tôi không ngủ với chồng bạn Bỏ bà ra Hắn giật chiếc áo tắm của cô ném đi Mặc cô dãy vẫn ôm thật chặt Mà hắn bị mù Nhưng cô lại không thể đánh lại Vì lần nào đánh cô cũng bị thảm hại hơn Cô sẽ thảm hại đến chết Nếu tôi tìm đủ bằng chứng Cô là kẻ đưa ông ấy vào tù Điên à Ông ấy đang là cây ATM của tôi Ngu gì mà tôi lại tấm ông ta vào tù chứ Vậy nhưng hắn không nghe cô nói Vẫn nhất mực tân hôn cùng cô Cô cứ dơ tay đánh chưa kịp chạm đến Thì đã bị nắm lại Buông tôi ra Vì không còn dụng cụ trói lại như phòng tắm Nên hắn cũng vất vả để giữ cô lại Vì sao hôm nay hắn điên loạn như vậy Thì cô đâu có biết Cô không phải là phó giai ngọc Vậy cô là ai Không là ai cả Một cô gái không nơi nương tựa Cặp bồ với sugar daddy lấy tiền Hắn không xạo đầu Mà cứ thấy hành hạ cô giai ngọc rút con dao nhỏ ngay dưới nệm Dí vào cổ đỉnh dương Cút ra khỏi phòng tôi Nếu cô không giết tôi thì người bị giết sẽ là cô. Đấy là anh thách tôi đấy." Lưỡi dao ấn xuống, nhưng rồi hắn lại nhanh tay tóm được nên chỉ sượt qua cổ một đường, máu theo đó lan ra, nhỏ xuống da rẻ trắng mịn cổ cô, tạo thành một bức tranh chết chóc. Hắn ném con dao xuống đất, bóp lấy cổ cô gần giọng. Cô sẽ không kịp ngáp trước những gì mình đã làm đâu. Trước khi tôi hành động, thì tìm đường trốn cho kỹ vào. Hắn xuống khỏi giường, dù chưa kịp phát tiết xong, chỉnh lại quần áo mới rời khỏi phòng. Cô nghe thấy tiếng quản gia hút hoảng lo lắng cho hắn. Giai Ngọc nhặt con dao nhỏ còn vết máu của hắn. Tôi và anh, sẽ có một người phải chết. Bác sĩ băng lại vết thương, dặn dò đỉnh dương một lượt rồi mới rời đi. Dù biết Giai Ngọc làm rất nhiều thứ sau lưng, biết cô ta đang hại chết ba mình, nhưng hắn lại không muốn ra tay dù cô không phải là người hắn đang tìm. Sáng sớm, thư ký mạnh đã có mặt, lạc tâm mang đồ đưa cho anh ta xếp lên xe, hai người sẽ đi hưởng tuần trăng mật một tháng. Cậu chủ, chuyện ở nhà tôi sẽ báo cáo thường xuyên. Được rồi, có phán quyết điều tra thì báo cho tôi luôn. Vâng, ông chủ luật sư nói có khả năng sẽ kháng cáo được nên cậu đừng lo. Giai Ngọc đứng từ trên tầng nhìn xuống, cô không hiểu lạc tâm đang làm gì mà nhất định không chịu nói cho cô biết. Giải quyết xong mơ hỗn độn, cô sẽ sang chỗ lạc tâm để hỏi bằng được vì sao lại gắn bó với hắn. Khúc Đình Anh được luật sư bảo lãnh tại ngoại liền đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi ông ta bị bệnh tim tái phát. Tại sao không uống thuốc đều vậy? Vị bác sĩ hạ thấp gọng kính nhìn ông ta đầy lo ngại. Tôi có uống đúng theo đơn của ông mà. Không có. Từ lâu rồi ông ngưng điều trị. Hoặc có người đã đổi thuốc của ông. Đổi thuốc sao? Đúng vậy, đổi thuốc. Ông cần phải uống ngay, nếu không muốn nguy hiểm tới tính mạng. Tôi hỏi ông vấn đề tương đối riêng tư một chút được không? Nhận được cái gắt đầu của ông ta, bác sĩ thì thầm. Ông còn bị chứng phì đại tuyến tiền liệt, nghĩa là hưng phấn lên nhưng không được giải tỏa. Có chuyện gì đang xảy ra với ông phải không? Không có, tôi xin phép. Ông ta rời khỏi bệnh viện đi về nhà Dục lái xe đi với tốc độ nhanh nhất Người làm những chuyện này chỉ có một người Chỉ có cô ta Lúc này điện thoại có tin nhắn đến Ông ta mở lên xem cả người run lên Nhịp tim tăng vọt, hơi thở khói nhọc Làm luật sư ngồi cạnh hoảng hốt Chủ tịch, ông làm sao thế? Ông ta nhìn qua màn hình Trên đó là hình ảnh ân ái của Gia Ngọc và Đình Dương Nên đã hiểu tất cả Khúc Đình Anh bất tỉnh Ông ta lệnh cho lái xe Quay lại bệnh viện, nhanh lên Sai Ngọc nghe quản gia nói, Khúc Đình Anh lên cơn đau tim nhập viện cấp cứu nhưng không quan tâm. Cô sắp xếp đồ dùng của mình để rời đi. Mọi chuyện sắp kết thúc, cô sẽ mang mẹ rời khỏi đây. Giới phòng khách vang lên tiếng cãi vã, cô ngưng việc dọn dẹp đi xuống nhà. Thậm chí Dũng mặt mày tức tối la lối om sòm. Khúc Đình Dương, cậu ra đây cho tôi. Xin lỗi ngài, cậu chủ và con gái ngài đang đi hưởng tuần trăng mật chưa về. Ông gọi cậu ta ngay. Tại sao đến giờ cậu ta lại im lặng? Lấy được con gái tôi rồi thì lật mặt sao? Giai ngọc vỗ tay lớn, cô ung dung đi xuống nhà lắc đầu. Ông cũng mặt dày thật đấy. Nghĩ sao mà đến đòi con rể tiền? Hóa ra ông bán con gái cho anh ta sao? Cô là ai? Là chủ nhà này. Ông đến đây la lối om sòm như vậy. chi bằng sang Úc mà tìm con rể ông đi. Chủ nhà? Cô chỉ là con bồ nhí của chủ tịch thôi. Lấy tư cách gì nói chuyện với tôi? Không nên nói chuyện với kẻ chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ Cô quay lưng đi nhắc quản gia Đuổi ông ta ra ngoài đi Tôi là ba vợ của Đình Dương Cô không có quyền gì hết Điếc tai quá Quản gia Cô nghe thấy tiếng chửi thề Chửi đồng của lão trong bất lực Lão bị điên hay sao Mà tin lời Đình Dương và Lạc Tâm Đâu có ngu ngốc Đến độ bị đối xử như vậy Còn cứu sống ông ta chứ Sau khi quản gia đi rồi, Giai Ngọc gửi đồ của mẹ con lạc tâm đến nhà Minh Thành, còn mình cũng mang đồ ra khỏi nhà. Căn biệt thự này cô sẽ bán nó, ông ta sẽ phải trắng tay, sẽ tiếc của đứt ruột cho mà chết. Đáng lẽ với bảng ấy tội danh, ông ta phải bị tuyên án, vậy mà vẫn được bảo lãnh ra ngoài đợi điều tra thì quả là đáng sợ. Nếu ông ta không chết thì mẹ con cô sẽ sống không yên. Ngay khi biết tin ông ta được thả, cô đã cho người gửi video ấy đi, không ngờ nó lại là một quân bài đáng giá tới như vậy. Đến cửa phòng bệnh, vệ sĩ bên ngoài chắn trước mặt không cho vào, Giai Ngọc gọi điện thoại cho Đình Đức liền được vào, ông ta nằm trên giường bệnh với sự hỗ trợ của máy thở. Mạng ông ta lớn lắm nên chưa chết được, cô lại gần ngồi xuống bên cạnh thì thầm. Khúc Đình Anh, ông phải sống không bằng chết thì mới hết tội được. Giai Ngọc, cô... Ông ta mở mắt, bàn tay run dày chỉ vào cô căm phẫn. Giai Ngọc không còn muốn giấu giếm nữa mà kéo tay áo lên, dùng khăn thấm nước, lau sạch phấn phủ lộ ra một vết sẹo dài. Ông có biết nó không? Chính ông đã ban cho tôi. Vào năm đó tại nhà phó chính Trung đấy. Cô là... Đúng. Tôi là con gái của phó chính Trung và lại Hoàng Ngân. Ông nhớ họ chứ? Đôi mắt ông ta trợn lên, con ngươi như muốn lổi ra. Không phải, con gái ông ta đã chết. Đúng vậy, tôi đã chết khi ông cho người đuổi cùng giết tận. Nhưng thật tiếc cho ông, Diêm Vương đuổi tôi về vì muốn cho tôi cơ hội trả thù. Ngay khi ngã xuống biển, tôi cũng nghĩ mình đã chết. Nhưng cuối cùng thì sao? Tôi vẫn sống và ở ngay cạnh ông đây. Này tôi đến thông báo cho ông biết căn biệt thự của ông đang được giao bán. Số bất động sản và chuỗi cửa hàng đá quý của ông đứng tên tôi. Nên cảnh sát không phong tỏa được đâu Tôi cũng bán chúng rồi Nên thiết nghĩ ông muốn có tiền nộp bù số thuế đã trốn Chắc cũng không dễ dàng gì Nhưng chắc hai con trai của ông có đấy Tiện nhân Cút Không được Tôi còn muốn cho ông gặp một người bạn lâu năm của ông nữa À còn nữa Tôi có lòng tốt nhắc ông Khám luôn sinh lý đi Vì dồn lâu ngày sẽ bị rối loạn đấy Giai Ngọc nhìn ông ta giận đến run người mà hả hê vô cùng. Chính ông đã cho người cưỡng hiếp mẹ tôi đến điên dại, còn nhốt bà ấy đến thần trí không còn tỉnh táo, không thể điều trị khỏi bệnh được. Cha tấn bà ấy sống không bằng chết. Vậy nên tôi đã dùng chính cái cách ấy để biến ông thành gã đàn ông bất lực. mặc trong ta đang cố thở, cố hít lấy oxy từ mặt nạ khí, mặt mũi tím tái vì tức mà không nói thành lời. Cô còn rút vích bình khí rồi vừa hốt hoàng chạy ra ngoài. Gọi bác sĩ đi, ông ấy khó thở Gá vệ sĩ cuống cuồng Không nghĩ ra trong phòng có chuông nhấn gọi kết nối đến phòng bác sĩ trực Thật lạ là anh ta vừa mới chạy đi được vài bước Đã thấy có bác sĩ hớt hải chạy lại đi vào phòng Họ định vào theo nhưng bác sĩ ngăn lại Bệnh nhân cần không khí nên ít người vào thôi Cô là gì của bệnh nhân? Tôi là vợ Vậy thì vào đi Giai Ngọc đóng cửa lại, theo bác sĩ vào giúp ông ta hít thở khi cắm lại bình oxy. Ông ta thở bình thường được, liền chỉ tay vào cô nói với bác sĩ. Cô ta muốn giết người. Đúng vậy, tôi muốn ông sống dở chết dở đấy. sai Ngọc như vậy mà thẳng thắn thừa nhận, vị bác sĩ lúc này nhìn ông ta cười. Không chỉ cô ấy đâu, mà tôi cũng từng ngày mong ông chết. Nhìn vị bác sĩ tháo khẩu trang, mũ và kính ra, ông ta trợn mắt thất kinh như thấy ma. Đình Dương nghe xong điện thoại Quay lại ngồi xuống bàn ăn đối diện với Lạc Tâm Ông ta đến nhà làm loạn rồi Cô có thực sự muốn lão ta phải trả giá Đến tận cùng không Tôi đã nghĩ dù sao ông ta cũng là ba của mình Nên muốn để trong ấy một đường sống Nhưng cái ác đã ngấm vào máu rồi Ông ta không từ thủ đoạn nào Đạt được mục đích Vậy nên chắc phải để trong ta trả cái giá Thay cho tất thể những lỗi lầm đã gây ra Vậy tôi tiến hành nhé Việc ép mua lại thậm chí sẽ đứng tên một người Không phải là cô Sau khi tống được ông ta đi tù, đội dư luận lắng xuống sẽ chuyển sang cho cô, khi ấy cô toàn quyền đổi tên. "Cảm ơn, anh vẫn cho người bảo vệ con tôi phải không?" "Chuyện ấy cô không cần phải lo, vì chính ba thằng bé đã thuê người bảo vệ rồi. Cô biết công ty sản xuất vật tư y tế lập thành không?" "Tôi không quan tâm tới lĩnh vực kinh doanh như anh nên không biết." Đình Dương bật cười, anh ta mang cốc rượu lên nhàn nhã uống một ngụm, anh ta bị mù nhưng phong thái thì sáng ngút trời. Đi cùng với anh ta, cô cũng được thơm lây khi người ta cứ đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ, lẫn thích thú còn trầm trồ khen ngợi vẻ bắt mắt ấy. Đàn ông có chút bí hiểm, chút lạnh lùng xa cách lại thu hút một cách kỳ lạ. Anh ta cực đẹp, nếu như mắt sáng trở lại, chiếc kính đen được bỏ ra. Đặt cốc rượu trở lại bàn, anh ta khẽ lắc đầu. Cô biết gì về ba của con cô? Tại sao anh lại coi nhã hứng nhắc tới anh ấy Người thông minh như anh ta Thực đáng ngưỡng mộ Bảo sao con trai cô nó lại thông minh như vậy Anh ta là phó giáo sư Được phong hàm trong top những người trẻ tuổi nhất cả nước Các công trình nghiên cứu được chào mua Với giá hàng triệu USD Nhưng lại sống ẩn giật Làm giảng viên tại trường tài chính Như anh ta có khả năng lên cao hơn nữa Nhưng lại từ chối các lời mời từ bộ Cô nghĩ xem có phải rất phí tài năng không Anh điều tra với anh ấy sao Dù sao cũng nên biết tình địch của mình là ai chứ để xem anh ta có xứng đáng để cô đánh đổi không thôi Nhưng còn một bất ngờ nữa cho cô đây Nên sau này thiết nghĩ Cô chẳng cần tôi khi bám lấy chân anh ta đâu Lạc tâm bị anh ta kích vào tính tò mò Đúng là cô chẳng hiểu gì nhiều về Minh Thành Chỉ biết anh là phó giáo sư Là giảng viên Còn như Đình Dương nói thì cô cũng thấy tự hào Bảo sao anh ta lại kinh kiệu tới như thế Công ty lập thành Trước kia là lập phát Và người đứng tên là ông Dương Xuân Lập Nhưng cách đây gần một năm Không hiểu vì lý do gì mà ông ta lại bán nó khi đang làm ăn tốt và người mua nó chính là người đàn ông của cô đấy. Minh Thành sao? Anh ấy không tham gia kinh doanh mà. Đình Dương nghe giọng điệu ngây ngô của cô mà cười sảng khoái. Thời nay mà tìm được người yêu như cô thật là hiếm. Không màng vụ lợi, chỉ yêu bản thân người đàn ông. Anh ta thật có phúc vậy mà không biết giữ lấy. Anh ta thở một hơi dài, nở nụ cười có phần khó hiểu. Khi anh ta đề nghị tôi trả lại cô bằng bất cứ giá nào, Chỉ cần tôi đưa ra một con số thì tôi mới điều tra về nguồn kinh tế của anh ta. Công ty ấy do anh ta đứng tên nhưng không trực tiếp kinh doanh mà thuê một quản lý cực dịp mang từ Mỹ về. Nghe nói họ là bạn học cùng Harvard và anh ta cũng là phó giáo sư kinh tế mới lấy vợ người Việt Nam. Người vợ ấy là em họ của Minh Thành. Anh ta tính toán vô cùng kỹ vì sợ người bạn này sẽ trở lại Mỹ nên đã tiến hành tạo điều kiện cho cô em họ và bạn kết hôn với nhau. Số tiền anh ta thu lợi từ công ty này không hề nhỏ, khi năm qua cô thấy không? Ngành y tế là một kho vàng đấy. Ba của con trai cô là một đại gia, giàu, rất giàu, nhưng lại vô cùng khiêm tốn, ở căn hộ chung cư cao cấp, nhưng cũng không phù hợp với đẳng cấp của anh ta. Đấy là điều tra sơ bộ thôi, còn anh ta rửa tiền ở đâu nữa thì cần điều tra nhiều hơn. Cô có muốn biết không để tôi giúp? Lạc tâm há miệng trước thông tin mình biết được Cô luôn nghĩ Minh Thành vô cùng điềm đạm Để mà tính toán kinh doanh được như Đình Dương là không thể Vậy nhưng những gì nghe được Khiến cô như thấy một bản ngã khác của anh rồi Không cần Anh đừng quan tâm tới anh ấy nữa là được Vậy mà anh ta còn cố tình Cô tra cho tôi Khu biệt thự Ven Hồ Mới được xây dựng xong ở phía nam thành phố đi Liên quan gì mà phải xem chứ Anh ta mới mua một lô ở đấy Giá trị cả trăm tỷ Nếu như tôi đoán không nhầm, chắc là chuẩn bị để cưới vợ. Còn cưới ai, chắc cô rõ hơn tôi. Nội thất đang được hoàn thiện, dự tính cũng nhiều hơn số tiền mua nhà. Em trai anh ta cũng mua một lô đối diện, nhưng sau đó cần tiền nhập xe, đã bán đi và người mua lại nó là Minh Thành. Anh ta mua tặng cho ba mình. Cô muốn xem mức độ hành tráng của nó, thì mở dự án lên sẽ rõ. Nếu thậm chí Dũng biết hoàn cảnh sơ bộ của Minh Thành, liệu cuộc sống chết bắt cô lấy tôi không nhỉ? Lạc tâm chẳng để ý tới lời anh ta nữa Định không xem Nhưng rồi vì tò mò mà mở lên nhìn xem bảng giá Thì giật cả mình Bảo sao mà từ đầu cô tiếp cận anh Cứ cho là cô lợi dụng Muốn trèo kéo, muốn tiền của anh Vậy mà mua lần đầu của cô rẻ thế chứ Biết vậy cô phải đói gấp 10 lần Như vậy khéo cũng trả được ấy chứ Rồi cô lại lặng lẽ thở dài Anh như vậy thì cô lại thấy mình Không xứng đáng một chút nào Sao lại im lặng thế, sốc sao Không, đừng nói với anh ấy nữa Tôi muốn hoàn thành giao ước giữa anh và tôi càng sớm càng tốt Còn tương lai như nào tôi không muốn quan tâm nữa Nếu con tôi ở với anh ấy có điều kiện tốt như vậy Thì cứ để thằng bé ở đây với ba của nó đi Còn tôi, anh cũng không cần phải lo Xong việc chúng ta kết thúc Cô đặt lên bàn đơn ly hôn bản thân đã soạn sẵn đề nghị Đơn ly hôn tôi đã ký Anh giữ lấy sau khi giao ước hoàn thành Thì anh ký và cho người hoàn thiện thủ tục pháp lý Tôi và anh sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa được chứ Cô vội vàng muốn ly hôn như vậy sao Chúng ta đang hưởng tuần trăng mật Mà cô đã đòi bỏ chồng rồi cô quá nhẫn tâm không Anh nói vậy là có ý gì Đình Dương bình thản không vội vàng Thưởng thức đồ ăn mà không trả lời Để cho lạc tâm chờ đợi Anh lại muốn gì nữa Anh ta lau miệng khẽ cười Cô không có ý định quay về với Minh Thành Thì sao không nghĩ đến việc cả đời làm vợ tôi Không được Tôi không đồng ý Tôi sẽ chăm sóc cho cô tử tế thay anh ta Cô ở lại đây có người chăm sóc, muốn bất cứ thứ gì tôi đều đáp ứng. Khi cô sẵn sàng để có thể làm vợ tôi đúng nghĩa, thì chúng ta sẽ sống cùng nhau như vợ chồng. Cô thấy sao? Lạc tâm muốn nhìn ra ý tứ treo đùa của anh ta nhưng lại không thể. Mỗi câu mỗi từ thốt ra đều cực kỳ nghiêm túc. Càng ở gần, cô càng không hiểu con người này. Anh ta là người tốt hay xấu, cô cũng không đánh giá được nữa. Dù anh nói gì tôi cũng không đồng ý đâu. Còn tôi không đồng ý ly hôn. Nói rồi anh ta đứng dậy Có người dẫn lối để cô bơ vơ ở lại Còn chưa ăn xong nữa Lạc tâm chẳng thèm để ý mà vẫn ngồi ăn Nay anh ta lại dở trứng Ngày mai chắc sẽ khác Nhớ khoai quá mà cô không dám gọi Sợ con lại đòi Còn Minh Thành nữa Thực sự nhớ họ sắp điên lên mất rồi Minh Thành sau khi hỏi được thông tin về quê quán của bà Như Yến thì gửi con ở chỗ Minh Trí nhưng không quên dặn em bảo vệ thằng bé vì thậm chí Dũng đang điên loạn khi không được đỉnh dương rót vốn như lời đã hứa. Anh đi về thành phố Biển để tìm hiểu nhưng không ai còn nhớ đến bà ấy. Địa chỉ ngày xưa đã thay đổi, con phố nhà bà ở cũng đã giải tỏa xây dựng các khu nghỉ dưỡng. Anh tìm tới ủy ban phường để hỏi, nhưng họ từ chối tiết lộ thông tin. Hơn nữa, thời gian đã quá lâu nên muốn tìm lại hồ sơ cũ rất mất thời gian. Vậy nhưng khi anh mang tiền ra để đổi, thì một nhân viên công vụ đã hứa tìm giúp, hẹn anh sau giờ hành chính sẽ quay lại. Văn phòng lưu trữ hồ sơ hơn 30 năm trước là những cuốn sổ lớn đã đóng bụi. Anh thắc mắc, tại sao không đưa lên máy lưu trữ vậy? Người ta sẽ lưu nhưng mà chưa có thời gian làm hết, chỉ làm trước những năm gần đây thôi. Hơn nữa họ lại ly hôn thì phần thông tin đăng ký kết hôn sẽ bị hủy, chỉ có thể tìm lại trong sổ sách thôi. Minh Thành nhận lại đống sổ sách trước những năm 1990 từ nhân viên băn thư. Anh là người làm nghiên cứu nên việc xem sổ sách này không quá khó khăn. Cậu có biết người ta kết hôn năm nào không? Tôi không rõ nữa. Anh ngồi suy luận để tính mốc thời gian gần nhất. Bà lấy chồng rồi bị lừa Tha hương về thành phố lập nghiệp Rồi quen thẩm chí Dũng mới có lạc tâm Mà cuối sinh năm 2000 Như vậy khoảng thời gian trước đó Phải tầm năm 1990 hoặc sớm hơn Xem năm 1990 đi ạ Hai người chia nhau sổ sách năm ấy Để tra tên người đăng ký kết hôn Có tên Đỗ Hỏa Như Yến Cả hai mất cả giờ không thấy Thì quay ngược lại thời gian trước đó Mỗi người xem một năm Càng lúc càng sút ruột Vì tìm không ra người có tên ấy không có Đỗ Hoài Như Yến mà chỉ có Đỗ Hoài Như sinh năm 1968 thôi. Nhân viên công vụ thắc mắc, Minh Thành ngó sang nhìn vào chỗ anh ta chỉ. Cô ấy kết hôn ngày mùng 8 tháng 4 năm 1988 với Khúc Đình Anh. Minh Thành nhấc lấy quyển sổ ấy nhìn lại một lần nữa, chẳng lẽ Như Yến là tên biệt danh khi bà tham gia giới nghị sĩ? Nhưng nếu như vậy thì chẳng lẽ thậm chí Dũng lại không biết chồng cũ của bà ấy là Khúc Đình Anh và ngược lại? Anh không tin vào khả năng này lắm. Bà ấy nổi tiếng như vậy mà Khúc Đình Anh lại không biết Hay là do mối quan hệ của bà ấy và thậm chí Dũng không được công khai Nó chìm trong bóng tối Rồi sau khi chuyện xảy ra Thì thậm chí Dũng đã ém nhẹm mọi chuyện Nhằm hợp thức hóa quản lý như Yến Vậy nghĩa là nhà họ Khúc trước kia cũng ở đây phải không? Đúng rồi, vậy mới có tên chứ Có kiểm tra được Họ chuyển lên thành phố từ bao giờ không? Người công vụ lên máy kiểm tra nhân khẩu thay đổi liền ra ngay Họ chuyển khẩu đi năm 2004 Cha hộ tôi xem Ở đây có ai tên Đỗ Hỏa Như Yến không? Không có, chỉ có Đỗ Hỏa Như, có bố là Đỗ Hoả An, còn mẹ là Phạm Bình Yến. Vậy anh có thể khẳng định tên Như Yến là nghệ danh được kết hợp từ tên của bà ấy và mẹ, vì lấy tên như vậy nên Khúc Đình Anh cũng không biết, hoặc ông ta không quan tâm tới lĩnh vực âm nhạc, còn năm 2004 mới lên thành phố thì chắc không quen thậm chí Dũng rồi. Bác có con của Khúc Đình Anh, vậy thì hãy giúp tôi tìm xem, họ từng có một đứa con, tên khai sinh của đứa bé là gì? Bây giờ muộn rồi, mai cậu quay lại Anh lại lấy tiền ra đưa cho ông ta Tôi muốn xem sổ chứng từ và cấp giấy khai sinh Mà cái này chắc có trên máy thôi Ông thử cha đi Ông ta thử một hồi dưới lắc đầu Không có đứa bé nào khai sinh với tên ba mẹ là hai người họ cả Có thể đứa bé không còn sống Hoặc đã bị đưa đến địa phương khác Mà không làm khai sinh ở địa phương này Anh lấy điện thoại ra gọi đi cho Đình Đức Nhưng cậu ta không nghe máy Liền gọi cho Gia Ngọc Sau hai lần gọi thì cuối cũng bắt máy Giai Ngọc, cô quen với khúc đỉnh anh như vậy thì có biết ông ta còn có đứa con nào nữa không? Không, chỉ có đỉnh Dương và đỉnh Đức thôi. Cô hãy giúp tôi tìm bất kỳ giấy tờ nào của Đình Dương xem có tên mẹ cậu ta không? Anh quan tâm tới mẹ của anh ta làm gì? Không phải hai người lại là anh em thất lạc đấy chứ? Không, tìm ngay hộ tôi rất gấp, mai về thành phố tôi sẽ tìm cô. Được rồi, để tôi tìm. Anh cảm ơn nhân viên công vụ Chụp lại ảnh một số thông tin có được rồi mới rời đi Sợ khoai sẽ không ngủ Nên anh về ngay trong đêm mà không nghỉ Đúng như anh dự đoán Minh Chí và Diệu Tuệ dỗ kiểu gì thằng bé cũng không ngủ Anh về chỉ ôm nó vỗ về một lát Thì liền lăn ra ngủ mất Minh Chí đưa cho Minh Thành gốc nước hỏi thăm Anh có tìm được gì không? Anh đang nghi ngờ Đình Dương và Lạc Tâm Là hai anh em cùng mẹ khác cha Gì cơ? Vậy hóa ra kết hôn sẽ loạn luôn sao? anh gọi báo cho họ ngay đi nhỡ như không xảy ra gì đâu, anh tin Lạc Tâm cô ấy đã hứa chắc nịch rồi, nhưng có thể chỉ là suy đoán thôi. Đời đúng là không thể ngờ nổi, nếu đó là sự thật thì sẽ rất sốc với tất cả mọi người. Anh em trai kết hôn với nhau mà không hề hay biết. Ngồi trầm tư một lúc, Minh Thành chợt nhớ ra, liền mượn máy tính của Minh Trí. truy cập vào trang thông tin nội bộ của trường xem hồ sơ sinh viên của Lạc Tâm, anh soi sang mục tên mẹ thì không phải Đỗ Hòa Như mà là Ngô Ái Liên. Ông ta đã thay đổi toàn bộ mọi thứ liên quan tới mẹ đẻ của Lạc Tâm, không để cho bà ấy bất kỳ có liên quan nào tới con gái của mình. Lão ta đúng là một con cáo giả gian ác, vì lòng tham của hai lão giả khốn kiếp đã gây nên hậu quả vô cùng lớn. Nếu anh không xuất hiện, nếu Lạc Tâm nghe lời lấy Đình Dương từ 5 năm trước thì sẽ như thế nào? Hình như anh đã chắc chắn 90% họ lái anh em phải không? Ừ, không thể có người trùng hợp như vậy được. Đội giai ngọc tìm được hồ sơ giấy tờ của Đình Dương là có thể chắc chắn. Vậy anh định thế nào? Nếu đó là sự thật Thì mọi chuyện lại càng đơn giản hơn Anh ta buộc phải trả tự do cho Lạc Tâm Và đăng ký kết hôn của họ sẽ vô giá trị trước pháp luật Minh Chí nhổm dễ khó hiểu Anh phân tích Như anh nói Thì họ sẽ không có cuộc sống vợ chồng bình thường Nghĩa là giữa họ có giao kèo gì cần phải thực hiện đúng không? Vậy nó là gì? Khi hai người họ là anh em Có vẻ là họ đã biết điều ấy Nên Lạc Tâm mới khẳng định với anh Là giữa họ nhất định không nảy sinh quan hệ Chuyện này càng lúc càng rắc rối Còn việc đi hưởng tuần trăng mật, em nghĩ không đơn giản đâu. Họ đi để làm việc gì đó nên lạc tâm với nói với anh trông khoai đợi cuối trở về. Theo anh nghĩ là việc gì? Hay là họ đã tìm được tung tích của bà nghệ sĩ kia? Giai Ngọc lục tìm trong phòng lình dương nhưng không kiếm ra bất kỳ thứ giấy tờ gì có liên quan cho Minh Thành. Sử dụng nguồn điện nhỏ từ chiếc điện thoại mà phòng anh ta đúng kiểu phòng thiếu không khí nên chỉ một lát cô đã thấy ngột ngạt. Cô đang tìm gì? Giai Ngọc giật mình đánh rơi cả điện thoại khi lão quản gia đứng trước cửa sừng sững, đôi mắt của ông ta trông rất đáng sợ, thường ngày hay khúng núm, nhưng nay đứng thẳng nhìn cứ như một người khác vậy. Cô thắng bất ngờ nhưng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi tìm gì không liên quan tới ông. Ông ta đứng chắn lại không cho cô bước ra ngoài còn đe dọa. Cô có thể làm gì cũng được, nhưng không được làm ảnh hưởng tới cậu ấy. Đừng để bản thân phải hối hận trong muộn màng. Giai Ngọc thực sự không hiểu vì sao ông ta lại luôn đứng về phía đỉnh dương còn chăm sóc anh ta rất ân cần chu đáo. Nó rất đặc biệt, không hề giống với quản gia và chủ nhân gì hết. Cô khoanh tay đứng trước mặt ông ta thẳng thắn hỏi. Ông đã ở bên cạnh đỉnh dương từ bao giờ? Đó không phải là việc của cô. Tôi có thể biết mẹ ruột của anh ta tên gì không? Ông ta lúc này nhìn thẳng vào mắt Giai Ngọc gần rộng. Đừng nghĩ cậu chủ có qua lại với cô mà lấn tới. Hãy tránh xa cậu ấy ra. Tôi muốn tránh như hủy mà không được ấy chứ. Giai Ngọc lách qua, xô ta rời đi. Nhưng rồi cô quay lại nhắc. Ông dọn đồ cho anh ta ra khỏi nhà đi. Mấy ngày nữa nhà sẽ được bán. Cô nói cái gì? Vì sao lại bán? Nhà tôi thì tôi bán. Ông nhanh dọn đi. Bệnh viện gọi điện thoại tới. Giai Ngọc ngạc nhiên nhưng cũng nghe máy. Cô Giai Ngọc. Vâng, mẹ tôi có chuyện gì sao? Bà ấy... Nghe giọng ngập ngừng của họ, cô quát lên, "Làm sao? treo cổ tự tử tại phòng bệnh." Điện thoại trên tay tuột ra rơi xuống đất, tiếng va chạm với sàn nhà vang vọng. Chẳng kịp thay quần áo, cô lao ra khỏi nhà, chiếc xe thể thao rời khỏi gara lao nhanh trên phố, chiếc xe đỗ vào sân bệnh viện, người ta thấy cô chạy như bay lên tầng mà không kịp chờ thang máy. Trước cửa phòng, bác sĩ, y tá và cả cảnh sát đi lại chật kín, Mai Ngọc lách người đi vào. Trên sàn nhà, tấm vải trắng phủ kín một cơ thể. Cô là Giai Ngọc. Cô không nghe thấy đồng chí công an hỏi mà xô anh ta ra ngồi thụp xuống đất, bàn tay run dày, vén tấm vải che người bên dưới. Khuôn mặt người phụ nữ hiện ra tím tái, cơ thể lạnh ngắt. Đó là bà ấy, là mẹ cô. Giai Ngọc khó nhọc, hít thở như người bị lên cơn hen mà nâng bà ấy dậy, ôm vào lòng trước đôi mắt sững sờ của mọi người xung quanh. Mẹ, tỉnh dậy đi, còn không cho mẹ chết. Dậy đi mà, con xin mẹ hãy tỉnh lại đi Dù là người đã trải qua vô vàn đau thương Những tưởng chẳng có gì khiến cô rơi nước mắt được nữa Vậy mà ngay lúc này đây Người ta thấy một cô gái gào khóc thảm thiết Ôm cứng lấy thi thể của người phụ nữ đã lạnh ngắt Cảnh sát trong lúc bất ngờ Liền lại gần gỡ cô ra Chúng tôi cần giữ nguyên hiện trường để điều tra Cô không thể... Cút ra Các người cút hết ra ngoài Đôi mắt cô sắc lạnh, nhìn họ, rồi nhất mực không buông, cứ ôm chặt lấy mẹ. Tiếng khóc nhỏ dần, nhưng người ta lại nghe thấy tiếng cười nói thì thầm tâm sự của cô ấy với người đã chết. Ai vào khuyên cũng bị đuổi ra ngoài. Cô không cho người ta đưa bà ấy đi, cũng không chịu buông rồi hết khóc lại cười. Họ chẳng biết làm gì, ái ngại nhìn nhau. Viện trưởng nhắc họ cho cô thêm thời gian chấp nhận. Lâm san chạy vào viện, xà đến ôm lấy dai ngọc. Chị, vì sao lại xảy ra chuyện này? Cô không nghe thấy Giai Ngọc nói, chị ấy ngồi im bất động rồi lại hòa khóc như một đứa trẻ. Bà ấy chưa chết đâu. Không chết đâu. Nói với chị, đây chỉ là giấc mơ thôi phải không? Lâm San ra hiệu cho y bác sĩ vào phòng, cô nhẹ gỡ tay Giai Ngọc khuyên. Chị nhìn em này, đây là sự thật. Mẹ chị bái mất rồi, hãy để bái yên nghỉ đi được không? Dù khuyên nhủ Giai Ngọc nhưng lúc này nước mắt không cầm được mà cô cũng khóc nức lên. Không đúng đâu, bà ấy hứa sẽ đi với chị Không đúng đâu, chị sắp xong công việc rồi Sao lại không đợi chị thêm Lâm San ôm cứng lấy Giai Ngọc Cả hai cùng khóc Rồi thật vất vả để cô cùng với y tá giữ Giai Ngọc lại Để đưa được thi thể của bà ấy ra nhà xác Sau khi đã khóc đến cạn nước mắt Giai Ngọc thất thần đứng dậy Cô cười rồi nói với Lâm San Mẹ chị không tự tử đâu Bà ấy bị sát hại Sao chị lại nói như vậy chứ Giai Ngọc không trả lời mà chạy đi đến phòng giám sát, quan sát trên camera, có hai người đàn ông vào phòng buổi tối qua. Họ mặc đồ đen, đội mũ đeo khẩu trang và vô cùng chuyên nghiệp, né camera không thấy mặt. Dừng lại. Khi họ rời khỏi phòng, bàn tay móc vào cánh cửa, hình xăm trên cổ tay lộ ra vô cùng quen mắt. Cô vô thức gọi tên. Đình Dương Đình Dương Lâm Sàn cũng quan sát hết, nhưng họ chỉ vào phòng như thăm người thân, rồi đi ra, còn tuyệt nhiên không có bất kỳ hành động nào vì mẹ Giai Ngọc đang nằm ngủ trên giường. Chị, không thể là Đình Dương, vì anh ấy cũng đang đi cùng với Lạc Tâm mà. Hơn nữa mắt anh ấy không có nhìn thấy đâu, họ cũng không làm gì mẹ chị cả, bà ấy vẫn... Bà ấy đã mất trước khi trao cổ, còn người kia chắc chắn là Đình Dương... Giai Ngọc lao ra ngoài Cô cố liên lạc với Lạc Tâm Để hỏi có phải Đình Dương đã trở về Nhưng điện thoại không có tín hiệu Lâm San bám chặt lấy dây bảo hiểm Không dám mở mắt khi chiếc xe lao đi như bay Về đến nhà cô níu tay dai Ngọc Chị bình tĩnh đi Đình Dương không làm như thế đâu Vào nhà cô lao đến túm lấy cổ áo quản gia Lời nói mất bình tĩnh Nói cho tôi biết Đình Dương về nước chưa Cậu chủ về từ chiều hôm qua rồi Lâm San nhìn da ngọc sừng sốt Sốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Vì sao Đình Dương lại ra tay với một người Không còn chút nhận thức nào Cuối cùng thì họ có thủ oán gì Đến mức nào mà phải dồn nhau vào bước đường cùng như vậy Thậm chí Dũng vào văn phòng Ông ta ngạc nhiên nhìn Đình Dương đang ngồi Tại vị trí của mình Niềm vui hiện lên trong đáy mắt Ông ta quên luôn việc chất vấn mà hồ hởi Con rể đã về rồi sao Đúng vậy Và tôi mang quà mà con gái ông gửi đến đây Đình Dương đứng dậy đến sofa ngồi, thư ký mạnh đặt văn kiện xuống bàn. Ông đọc rồi ký đi, sẽ có tiền đi ăn dưỡng. Ông ta có chút khó hiểu nhưng chưa vội đọc mà nhìn chằm chằm vào mắt Đình Dương. mặt con đã nhìn thấy rồi sao? Chúc mừng con. Cảm ơn ông. Ông xem quà của con gái mình đi trước khi hết thời gian. Con đang nói gì vậy? Thậm chí Dũng không nhận được lời giải thích thì lấy văn kiện về phía mình nhìn thoáng qua tiêu đề Thu mua tổng công ty giải trí thậm chí Tại sao lại là thu mua? Chẳng phải là con đến giải ngân cho ta sao? Tôi cũng định như vậy, nhưng tôi được thông báo ông không thể điều hành công ty nữa Vì vậy tôi thu mua cho nhanh, ông có tiền đỡ đau đầu Con đang nói linh tinh cái gì thế? Hai đứa đang bày trò gì vậy? Ta không bán nó Đình Dương lấy thuốc ra hút, đưa mắt cho thư ký mạnh. Anh ta lấy bút đặt xuống hợp đồng tỉ mỉ giải thích. Ông bị tố cáo điều hành đường dây bán dâm cao cấp, nên sắp tới chắc sẽ phải đối mặt với pháp luật. Chi bằng bán lại, để tài sản còn giá trị. Bằng không, nó sẽ bị mang bán đấu giá, thì giá trị sẽ không được lớn đâu. Thiếu phu nhân muốn cho ông chút tiền mang vào trại giam để sử dụng khi cần. Nếu ông không có thành ý nhận, thì chúng tôi cũng không ép. Ông ta tức giận, cầm ấm trà ném xuống đất. Đừng có hồng lừa tao, chúng mày chỉ đang dọa nạt người khác thôi. Vậy là ông không muốn lấy tiền con gái bố thí. Tôi không làm việc hai lần, nên coi như không hợp tác nữa. Còn ông, đếm thời gian đi. Muộn nhất là 10 phút nữa, văn phòng của ông sẽ có rất đông người. Nếu muốn nhận sự khoan hồng, thì hãy thành thật khai ra toàn bộ đường dây của mình đi. Lúc này, mặt ông ta cắt không còn giọt máu. Nếu không có chứng cứ thì đỉnh Dương không mạnh miệng tới như vậy. Dương, còn có cách phải không? Hãy giúp ta đi, dù sao ta... Đây là cách tôi giúp ông giữ lại tài sản đấy. Thời gian của ông sắp hết rồi. Lạc tâm đâu? Cậu để con bé ở đâu rồi? Hãy nghĩ xem nếu không có tôi thì cậu đã... Tôi về đây. Ông tự giải quyết rắc rối đi. Thư ký mạnh cúi người dọn giấy tờ nhưng thậm chí Dũng đã giữ lại. Tôi ký. Nhưng sau này, khi tôi ra... Cậu sẽ trả nó về cho tôi chứ? Ông đã xác định là mình đi tù sao? Chưa đánh đã khai rồi. Tôi không thích hứa chuyện không làm được. Nói rồi anh rời đi thẳng mà không quan tâm xem ông ta có ký hay không. Ông ta không ký thì định sẵn công ty này cũng thuộc về lạc tâm rồi. Đứng trước giường bệnh, nhìn người đàn ông nằm trên giường thật lâu sau, đỉnh dương mới lên tiếng. Bị đâm sau lưng bởi người mình yêu. Không dễ chịu gì phải không ba?